Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hay trách ông trời đã quá bất công, mà cũng có thể là nghiệp báo đã quá nặng. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lên chuyến xe đầu tiên, đi một chặng đường dài tới gặp ba mẹ của cậu ấy. Ban đầu, người cha già từ chối gặp tôi, cũng từ chối để tôi bước vào nhà. Ông ấy chỉ mở hé cánh cửa gỗ đã mục nát của gia đình mình mà nói chuyện đối với tôi, ra sức xua đuổi tôi ra khỏi đời cư chú của ông chỉ đến khi tôi nhắc tới chiếc áo blue được chôn cùng người con trai thì người đàn ông ấy mới để tôi vào trong nhà. Khuôn viên nơi này rất rộng, ngoài cái lối um tùm thì còn một dãy phòng được bỏ hoang. Những tấm bảng hiệu cũ nát, những cánh cửa khóa trái kín càng làm cho nơi này thêm cái phần u ám. Bước tới hiên ngôi nhà chính, tôi ngừng lại vì bị nước nhỏ giọt xuống giết mặt. Ngước lên nhìn thấy có một người phụ nữ đang ngẩn ngơ phơi chiếc áo sơ mi trắng Đây chắc chắn là người mẹ đã phát điên của cậu ta. Người cha già mang ra một ly trà gừng nóng đưa cho tôi. Uống đi cho ấm người. Ngồi một lúc sẽ thấy hơi lạnh lạnh đấy. Thực ra không cần ngồi một lúc, ngay khi bước vào cửa, âm khí của ngôi nhà này đã khiến cho lông tóc của tôi dựng dựng đứng hết lên từ lâu rồi. Đảo mắt xung quanh một vòng phòng khách, mọi đồ vật đều đã bị nhuốm màu thời gian, cũ kỹ và dường như đã lâu không được sử dụng. Chỉ duy có bức hình gia đình ba người bọn họ là vẫn sạch bóng như mới. Cậu là ai vậy? Người cha già nhìn tôi, dường như ông ấy chỉ còn là một cái xác không hồn, một con robot được lập trình đúng nghĩa. Cháu là bạn của con trai chú ạ. Bạn nào nhỉ? Tôi chưa từng gặp cậu bao giờ. Là bạn mới quen ngày hôm qua ạ. Người cha già vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng ông ấy cũng đã thoải mái biểu lộ mọi cảm xúc của một con người. "Cậu nói điên khùng cái gì vậy? Con trai tôi đã" Ông ấy còn chưa nói hết câu thì bị người phụ nữ cắt ngang. Không còn cái vẻ điên dại ban nãy, giờ đây bà ấy trở nên vô cùng dữ dằn và đáng sợ. "Đã nhiều năm nay nó không ra khỏi nhà rồi, sao có thể là bạn bè gì được chứ? Cậu muốn gì ở đây? Cậu muốn gì ở chúng tôi?" "Ờ, cháu chỉ muốn tới chuyện lời của cậu ấy mà thôi." Chiếc cốc trong tay của người mẹ ấy rơi xuống dưới đất vỡ tan tảnh. Bà ấy sững sờ nhìn tôi hồi lâu, như thế đang ngắm nhìn cái dáng vẻ trở về của con trai mình vậy. Mẹ, con đã chết thật rồi. Mẹ hãy để con đi đi. Người mẹ quỳ sụp xuống dưới đất, bà ấy khóc, dường như nỗi đau bấy lâu bây giờ đã vỡ quả ra. Cháu biết hai người đang giữ cậu ấy ở trong phòng. Cậu ấy chết rồi. Như vậy thực sự không tốt cho cậu ấy đâu ạ. Lòng chưa bao giờ oán trách hai người hết. Cặp vợ chồng già mỗi người một khóc, có thể bọn họ bây giờ mới dám đau đớn như thế, tự mình gặm nhấm cái nỗi đau, vốn đã bao phủ lấy họ nhiều năm qua. Cũng có thể là khóc một lần nữa rồi thôi. Họ phải đứng dậy, cũng phải buông tha cho con trai của họ chứ. Chẳng biết mấy ý nghĩ đó trong đầu của tôi có bị lòng cảm nhận được hay không. Nhưng cậu ta ngồi trên cầu thang, khẽ gật đầu rồi mỉm cười đối với tôi. Sáng ngày hôm sau, rất đông họ hàng đã tụ tập tại nhà của Long, bọn họ mỗi người một tay, một chân rất nhanh chóng dọn dẹp sạch nơi này, cuối cùng nhìn nó cũng có chút hơi ấm. Một người trong họ nói với tôi: "Từ ngày Long mất đi đôi vợ chồng này cứ như bế quan tỏa cảng, không bao giờ giao tiếp với bất kỳ một ai." Kể cả người thân, lâu dần người ta không còn thấy người vợ ra khỏi nhà nữa, chỉ thi thoảng thấy người chồng đi mua về rất nhiều những đồ cần thiết. Trong căn nhà ấy, mấy năm nay chỉ đều không dùng đến điện mà chỉ dùng đèn dầu để thắp sáng. Việc họ mang sát của con về cũng chỉ là người dân, người ta đồn đoán, chứ không có ai dám tới để kiểm tra, cũng không có ai dám báo tới chính quyền bởi vì đôi vợ chồng ấy đã quá khổ rồi. Hơn nữa, Mọi lệnh đồn đều lắng xuống sau khi có tên trộm đột nhập vào nhà của họ, lấy đi máy tính và điện thoại của cậu con trai. Hắn bị bắt nhưng chẳng quan tâm tới việc mình sẽ bị tống giam mà lại hớn hở nói với mọi người. Vợ chồng nhà đó hoàn toàn bình thường, trong nhà chẳng có cái xác nào cả. Tên trộm ấy cứ ra sức giải thích với mọi người xung quanh, nói mọi người đừng có sợ đôi vợ chồng già ấy, thi thoảng qua nhà chơi với họ cho đỡ buồn đang ai hiểu tên trộm ấy nghĩ gì nữa, có lẽ là hắn điên rồi. Nhưng trước khi bị lôi đi, hắn còn quay lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net